ánh nắng từ ngoài ban công rọi vào phòng ngủ, nhưng thủy tiên vẫn nằm giàn trên giường vì quá mệt. Đêm qua vì nề khách quá, nên cô đã uống hơi nhiều rượu. Đã vậy trước lúc lên xe cô còn bị ép uống thêm lon bia. kể từ ngày sang Thái Lan chuyển giới về, người mẫu thủy tiên là gương mặt sáng giá được các bầu show săn đón nhiều nhất. Thậm chí ý độ phổ sóng của cô còn vượt cả đàn chị hải hương. đang muốn ngủ nướng thêm chút nữa. Nhưng tiếng nhạc và tiếng luyện thanh của ca sĩ Hải Hương từ ngoài phòng khách vọng vào, khiến Thủy Tiên phải ôm đầu, ngồi dậy. Với tay cầm chai la via, ngay đầu giường, Thủy Tiên ngửa cổ tu hết nửa chai cho đứa khác. Vừa bước ra ngoài phòng khách, Thủy Tiên đã phì cười khi thấy ca sĩ Hải Hương đứng luyện thanh trước tấm gương lớn. Tuy nhiên Hải Hương mặc duy nhất một chiếc quần lót màu đỏ, còn bộ ngực trần được thả rông, đang nảy lên theo từng động tác của cô ca sĩ. Đang xây sưa hát luyến lái. Bất chợt nhìn qua gương thì Thủy Tiên đang cười mình. Hải Hương quay lại mắng. Em nhớ uống thuốc đúng giờ, chịu khó tập luyện cho vóc dáng mảnh mai, chứ còn đứng đó mà cười. Dạo này em đi show nhiều nhìn cũng chuyên nghiệp lắm rồi, nhưng mà nghe lời chị, hãy tránh xa cái đám báo chí ra, tuyệt đối không trả lời phỏng vấn cho đỡ bị đàm tiếu. Thủy Tiên gọt xoài rồi cho vào máy xay sinh tố. Sau khi chuẩn bị xong hai cốc sinh tố xoài, với nét mặt có phần kiêu hãnh. Cô vén cao trước váy ngủ rồi khoe. Chị thấy cái quần lót này có đẹp không? Đúng kiểu mẹ mơ ước bấy lâu. Hải Hương nhấm nháp ly sinh tố, sau đó cô nhau mắt nhìn rồi trả lời. Màu na vi huyền bí như là đại dương sâu thẳm. Đá vậy là còn thiêu gen, đúng là quá đẹp rồi. Chị nhìn còn mê ly nữa là... Chị đảm bảo ve mà. Chỉ cần lúc đàn ông nhìn thấy là chết đứ đử. Trong lúc Hải Hương quay lại việc luyện giọng, Thủy Tiên vào nhà tắm chút bỏ váy áo rồi ngâm mình trong bồn nước ấm. Lúc này cô nhớ lại hành trình đã trải qua ở bên Thái Lan. Do thấy được quyết tâm không gì lai truyền của cô, nên ca sĩ Hải Hương đã khuyên Thủy Tiên sử dụng loại hóc môn chuyên dùng cho người chuyển giới trước phẫu thuật 2 năm. Tuy nhiên sau 1 năm đều đạn tiêm hóc môn, Thủy Tiên quyết định sang Thái Lan chuyển giới luôn, vì cô không muốn tiếp tục trong tình trạng trên nữ giới Nam. Mặc dù các phẫu thuật thành công tốt đẹp, nhưng Thủy Tiên cảm thấy những cơn đau kinh khủng. Sức mấy ngày nằm ở phòng hậu phẫu Cô đau đớn và tủi thân Vì không có người nhà bên cạnh chăm sóc Điều này khiến tinh thần cô suy si sụp Như lúc Thủy Tiên yêu cầu bác sĩ Hãy tiêm thêm thuốc giảm đau cho mình Sau 10 ngày vật vã Như người ta hay nói Sau cơn mưa trời sẽ hưởng nắng Mọi việc thì cũng sẽ dần ổn thôi Sự đau đớn nhường chỗ cho niềm hạnh phúc được lời chính mình Cô chính thức thoát khỏi thân xác đàn ông Hai tuần nằm viện chưa qua Nhưng chặng đường của Thủy Tiên vẫn tiếp tục Trước kỳ xuất viện, cô được vị bác sĩ đưa cho một bộ nông để hoàn thiện chức năng sinh hoạt tình dục. Từ ngày Thủy Tiên trở về từ Thái Lan, hai trẻ em chuyển đến căn hộ 2 phòng ngủ ở khu trung cư đầu phố Lữ Dài. Từ căn trung cư có vị trí đắc địa này, hàng ngày Thủy Tiên và ca sĩ Hải Hương bắt xe di chuyển đến mọi nơi trong thành phố. Nhìn ra ban công thấy ngoài trời nắng nóng, hai trẻ em quyết định gọi taxi đến spa để chăm sóc làn da theo lực hẹn, Sau đó sẽ qua salon làm tóc. Giờ đi ăn trưa. Vừa ngồi vào trong xe, Thủy Thiên giao hẹn với Hải Hương. Chiều nay chị em mình lại đi bơi nhá. Chị bikini màu hồng, còn em vẫn trung thủy với màu cam. Hải Hương đang kẻ lại lông mày. Cô nghe xong liền thở dài. Đồ ngốc! Ngoài bể bơi thêm xa mà kiếm được người tử tế. Diện bikini rực rỡ sắc màu lượn ra đó chỉ béo mắt mấy cái thằng chà áo sắc thôi. Thủy tiên ngửa cổ cười giòn tan. Cô nói nhanh như cơn gió thoảng. Chị có kệ em, không thử làm sao mà biết được. Ngồi trên xe, nhưng Hải Hương liên tục trả lời tin nhắn. Trong số những chàng trai đang theo đuổi cô, Hải Hương đã chọn được cho mình một người để trao gửi con tim. Anh chàng nhà báo đẹp trai, lại là con nhà đại gia có tiếng. Nhờ vào gia thế của mình, nên hầu như sự kiện quan trọng nào, Hải Hương cũng đều thấy vị nam thần của mình ăn vận sang trọng, ngồi ngay ở hàng ghế đầu. Chính vì muốn phát triển mối quan hệ lâu dài và bền chặt với người trong mộng thời gian gần đây hải hương đã chủ động cắt đứt quan hệ với những mối tình xưa cũ những mối quan hệ đó đơn thuần là lợi dụng lẫn nhau họ thèm muốn thu hút xác thịt phá chút tò mò khi quan hệ với cô còn hải hương cần tiền để duy trì cuộc sống sang chảnh mà nhiều người mơ ước cô muốn khẳng định sự quyến rũ của bản thân với cánh mày râu qua cửa xe ô tô hải hương thấy mọi người đang hối hàng ngược xuôi có những cặp vợ chồng chở nhau trên chiếc xe máy người phụ nữ ngồi phía sau bế theo đứa con nhỏ Có lẽ cả gia đình được ngày đi dạo phố. Nhìn những cảnh êm đềm như vậy, tận đáy lòng mình, Hải Hương cũng mong ước có một gia đình để chăm sóc. Một ngôi nhà nhỏ, để cô thoải sức bày biện trang trí theo ý mình. Và quan trọng nhất là một gian bếp xinh xắn, nơi cô sẽ trổ tài nữ công gia tránh, phục vụ người đàn ông của đời mình. Hơn 8 giờ sáng, con phố Tây Hà lại tác đường như mọi ngày. Trời nắng nóng, nên ai cũng vội vàng phi xe thật nhanh đến chỗ làm do muốn thoát khỏi đám kẹt xe và khói bụi, nên từng đoàn xe máy lao lên vỉa hè chạy cho nhanh. Đứng tần ngần trước ngõ gần một giờ đồng hồ, khi con phố bắt đầu lưu thông bình thường, không còn tắc đường nữa, ông thiện bắt đầu dắt xe ra khỏi nhà. lâu lắm rồi ông mới có cảm giác thư thái vì chút bỏ được những âu lo phiền muộn trong lòng. Dù trước mặt vợ con trong nhà, nhiều lần ông thiện luôn tỏ vẻ dứt khoát khi từ mặt đứa con lạc loài. Nhưng mấy năm vừa qua, ông vẫn âm thầm dõi theo từng bước của con mình. Thằng Tiến, con của ông, ngày nào suốt ngày bị chửi mắng, bây giờ đã trở thành người mẫu Thủy Tiên. Nhiều lúc ông không biết mình nên vui hay buồn, để chấp nhận hình ảnh Thủy Tiên bây giờ đối với ông là một điều khó khăn, bởi vì dù sao ông cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Đợi cho chồng hòa mình và dòng người trên vố, bà Hạ gọi Huệ tới gần sau đó thông báo. Bố con hôm nay đi có việc đến tối mới về, con chịu khó trở mẹ gái chỗ thằng Tiến, xem mang nở thế nào. Mới ngày nào, và mà thoáng cái đã hơn hai năm rồi. Bà Hà chép miệng, do hai bố con khắc khẩu, nên nhà mình lúc nào cũng trống vắng, khiến nhiều lúc mẹ thấy buồn. Thôi, mẹ con mình đi sớm về sớm, tránh để bố mày biết, nếu không lại ẩm ĩ lên đấy. Huệ vừa chạy xe vừa dặn mẹ. Con nói với mẹ bao lần rồi, con trai mẹ bây giờ là ca sĩ kiêm người mẫu Thủy Tiên, mẹ lúc nào cũng kêu thằng Tiến, khiến cho nó bực mình. Thời tiết ra mùa được ngày cây chút lá vàng khắp những con đường. Cho nhiều con phố đẹp một cách thơ mộng. Ngồi sau con gái, do xe máy chạy nhanh, nên bà hạ nghe câu được câu mất. Tuy nhiên vậy bà vẫn nói to. Mẹ biết rồi, có mỗi việc nhỏ cứ giản mãi. Chạy gần hết phố liệu dai là tới chung cư ở của Thủy Tiên. Huệ gửi xe xuống hầm, sau đó hai mẹ con vào thang máy. Do đã ghé thăm em mình vài lần, nên Huệ đưa tay ấn nút số 9. Khi cửa căn hộ mở ra sau tiếng chuông, bà Hạ ngỡ ngàng về diện mạo mới của con trai mình. Trước mặt bà không còn hình ảnh thần tiến ngày nào. Thay vào đó là một cô gái trẻ đẹp kêu xa. Thủy Tiên mỉm cười, ôm lấy bà Hạ rồi thủ thì. <cười> Sao mà mẹ phải sừng sốt lên thế? Con vẫn là con của mẹ chứ còn ai vào đây nữa. Bà Hạ ngắm nhìn con, sau đó ngắm nhìn căn hộ, với vẻ ngạc nhiên. Thủy Tiên pha cho mẹ và chị gái mình hai cốc nước cam. Cô nhìn mặt mẹ mình là đoán ngay được, cô nhẹ nhàng giải thích. "Đây là căn hộ mà con và một chị nữa thuê chung. Mọi đồ đạc nội thất là của nhà chủ. Bọn con chỉ có sách vali và ở thôi. Khi nào chán sống ở đây hoặc hết tiền, lúc đó bọn con lại đi thuê chỗ khác." Chiều hôm đó thủy tiên vào bếp, tự tay cô cuốn nem pha nước chấm rồi tỉa củ quả. Trong khi chị gái rán nem. "Không được hai con cho lại gần khu nấu ăn, dì ngồi phòng khách xem tivi." Nhưng bà Hạ vẫn ngắm nhìn hai cô con gái, đang giữ dí giết tỏa chuyện. Sau đó bà ra ban công ngó xuống dưới. Trong bữa ăn vui vẻ của ba mẹ con, sau một đồ đán đo, vì về cân nhắc một số điều, bà Hạ khá nói. Mẹ nghe nhiều người nói với nhau. Những người chuyển giới, sau này sức khỏe bị ảnh hưởng rất nhiều, thậm chí tuổi thọ cũng suy giảm. Nhiều đêm cứ nghĩ đến tương lai của con, khiến mẹ không tài nào mà chợp mắt được. Không khí đang vui vẻ. Bất chợt trùng xuống làm cho mọi người im lặng. Giống như Thủy Tiên đã lường trước điều này. Cô gấp cho mẹ mình miếng nem rồi tươi cười và nói. Ngay từ trước con đã có ước nguyện. Nếu được sống đúng là mình, Thì dù chỉ vài ngày, Nếu chẳng may gặp đau khổ thế nào con cũng cam lòng, Không một lời oán trách. Mẹ và chị phải mừng cho con. Mọi thách thức khác đều không quan trọng nữa. Thủy Tiên tiến mẹ và chị gái xuống tận hầm để xe. Trước khi chia tay, Bà Hạ nắm bàn tay mềm mại của Thủy Tiên rồi thở dài và nói Hây, còn làm gì thì làm, nhớ là phải giữ gìn sức khỏe. Trước buổi biểu diễn tại sự kiện lớn của một tập đoàn, ca sĩ Hải Hương ngồi trang điểm một cách kỹ lưỡng để chuẩn bị cho buổi gọp mặt quan trọng này. Cô đã không tiếc tiền khi đặt mua một bộ váy đẩm dạ hội từ một nhà thiết kế thời trang có tiếng. Ngoài ra cô mua thêm nhiều phụ kiện đi kèm. Hơn ai hết, chính Hải Hương muốn gây được sự chú ý. Bởi vì ước mơ về một mái ấm gia đình trong tầm tay. Bước ra từ trong vòng ngủ, tâm trạng thoải mái, Thị Tiên diện bộ váy trắng với kiểu dáng cổ điển thanh lịch. Cô đứng cạnh Hải Hương và diện bộ đầm màu cam. Ngắm nhìn qua gương hai chị em hài lòng, vì họ đều tôn nhau qua cách phối màu. Đứng ngắm mình lần nữa trước khi ra khỏi nhà, ca sĩ Hải Hương nói với Thị Tiên. Muốn người khác ngắm một cái xe mê, trước hết mình phải đẹp và quyến rũ em nhé. Thủy Tiên gật đầu, cô đáp lời người đàn chị thân thiết. Biết là như vậy, nhưng có phải ai cũng xinh đẹp và quyến rũ như chị đâu. Hải Hương ghé sát tay Thủy Tiên và nói. buổi biểu diễn hôm nay, chị sẽ lấy các xê tượng trưng thôi. Bởi vì mục đích thật sự của chị không phải việc đó. Chút nữa em sẽ hiểu ngay. Hai chị em xuống đến sảnh cũng là lúc xe taxi vừa đến nơi. Con đường Lê Văn Lương buổi tối vẫn đung đúc người di chuyển trên mặt đường. Ngồi trong xe Hải Hương nói với tỷ Tiên. Em thấy chị bắt taxi có chuẩn không? Nếu chạy xe máy đến nơi, mặt mũi lấm lem rồi còn váy áo nữa. Sau này có việc cần đi đâu, chị em mình di chuyển bởi taxi cho an toàn. Còn một việc nữa, chị dặn không có chút vui quá lại quên. Nếu chút nữa chị đi chơi với bạn trai, em chịu khó bắt xe về trước nhá. Thủy Tiên không nán được tò mò nên thì đào. Thế hai người đã... ấy chưa? Vừa ngay Thủy Tiên hỏi xong, Hải Hương cười rũ ra một cách đầy khoái trá. Cô nói ngay vì sợ mình lại cười tiếp. <cười> Chết mất thôi! Vì cái câu hỏi này, hóa ra em gái ngoài hai mươi nhưng chưa được nếm mùi đời phải không? Thôi để chị kiếm cho một chàng gia nhé! Sau khi hai cô ca sĩ kêm người mẫu trình diễn xong tiết mục của mình, dù tươi cười đứng tạo dáng cho mọi người cùng cho bành cùng, nhưng Hải Hương vẫn đánh mắt như tìm kiếm ai đó. Trong số quan khách có mặt tại sự kiện, bất chợt có một người đàn ông ăn vặn lình lãm tiến đến chỗ hai chị em. Trên tay của vị đó là bó hoa oải Hương tuyệt đẹp. Vừa nhìn thấy người mình thầm yêu trộm nhớ xuất hiện, khuôn mặt của Hải Hương như bừng sáng với ánh mắt sóng sánh, còn cặp môi hé mở như là mời gọi. Cô bấm nhẹ vào tay Thủy Tiên rồi nói nhanh. Nhà báo Minh Thành mà chị Anh kể đấy. Bố mẹ Anh Thành là đại gia nổi tiếng trên thương trường. Chỉ cần nhắc đến tên là nhiều người biết. Khác với chị em mình phải kiếm lo từng đồng. Người ta đi làm cho vui thôi. Các sĩ Hải Hương thẹn thùng chỉnh sửa váy áo. Ánh mắt cô như bị hút hồn và bước đi, cũng như gương mặt điển trai của nhà báo. Đứng trước hai người đẹp sắc nước hương trời. Nhà báo Minh Thành bày tỏ sự ngưỡng mộ với ca sĩ Hải Hương. Anh khen thật lòng. So với nhiều ca sĩ chuyên nghiệp, giọng hát của em tuyệt không kém, còn Thủy Tiên đúng là bóng vật của trời. Sau vài giây lúng túng về ngại ngần, nhà báo Minh Thành trao bó hoa Hải Hương cho Thủy Tiên, trức sự ngạc nhiên đến dững sờ của hai chị em. Anh quay sang nói như thành minh với Hải Hương. Nếu hôm nay anh biết cả hai em cùng tham gia chương trình, chắc chắn anh sẽ mua hai bó hoa cho công bằng. Anh đã tặng hoa em nhiều lần rồi, nên hôm nay anh muốn em nhường cho Thủy Tiên nhận bó hoa này, bởi vì đây là lần đầu tiên anh được nghe cô ấy hát. Nghe những lời nói nhẹ nhàng, nhưng giống như muôn ngàn lưỡi dao xé nát tâm can, lúc này hải hương thấy đất trời như tối sầm lại. Mọi thứ trong căn phòng cảm giác bị trao đảo, khiến như cô vỡ vụn. Cô mí môi cô giữ bình tĩnh, gật đầu chấp nhận đề xuất của nhà báo Minh Thành. Ngay sau đó cô quay sang nào với Thủy Tiên. Thôi, chị phải đi trước có chút việc. Em cởi lại đây khi nào chán tự bắt taxi về. Thủy Tiên bất ngờ vì đổi tặng hoa. Thay vì cảm thấy vui mừng vì được quan tâm, lúc này cô thích khổ tâm và khó xử vì việc này sẽ làm mất mặt chị Hải Hương. Cầm bó hoa trên tay, nhưng Thủy Tiên không thể nở một nụ cười. Sự việc xảy ra nhanh chóng, khiến cô không kịp phản ứng. Là người tinh ý, nên nhà báo Minh Thành nhanh chóng nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của các chị Hải Hương. Ngay khi thấy cô ca sĩ bước ra phía ngoài sảnh, anh kín đáo đưa cho Thủy Tiên một tấm niêm cạc rồi căn dặn. Sau đó, có cần giúp đỡ bất kể điều gì, em hãy phone cho anh đừng có ngại. Trong lúc đợi taxi ngoài sảnh của khách sạn, Hải Hương gặp Loan là cô người mẫu quen biết. Hai người đã sang Thái Lan làm phẫu thuật cùng một đợt và thuê chung phòng trọ. Không cần Hải Hương lên tiếng, Loan hất hàm về phía sảnh tiếp khách rồi nói khích. Em thấy hôm nay, á, chị Hiền dã man. Sao ở đâu lại có các loại tranh người yêu như vậy? Nhìn cái cảnh nó ôm hoa cởi nói tình cảm với cái gã đấy. Tự nhiên em thấy thương cho chị. Đúng là là nuôi ong tay áo. Đang buồn bực, tự nhiên lại nghe thêm những cái lời như sát mối và vết thương lòng. Hải Hương quay đầu nhìn thấy cảnh Thủy Thiên ôm bó hoa đang cười nói vui vẻ cùng đám quan khách. Dưới lúc đó không có bóng dáng của nhà báo Minh Thành, nhưng cô vẫn thấy khó chịu. Trước khi bước lên xe, Hải Hương thẳng nhiên nói với Loan. Thôi kệ đi em, dù sao đời còn dài, trông gai còn nhiều lắm. Xe taxi chuyển bánh cũng là lúc những giọt nước mắt đầy cay đắng của hải hương tuôn rơi. Cô không ngờ bao tâm huyết và công sức với mong muốn giành được tình cảm từ nhà báo Minh Thành, hôm nay bất ngờ, tan vỡ dưới sắc đẹp của Thủy Tiên, người bấy lâu cô coi như em gái của mình. Sự ghen tuông và lòng thù hận dần thay thế cho tình cảm chị em bấy lâu. Ngồi trên xe hải hương không ngừng tự trách bản thân ngô xuẩn khi đưa Thủy Tiên tham gia show diễn đặc biệt này. Đúng ngày dằm nên chùa quán xứ đông người đến lễ. Con phố nhỏ trước mặt dù hơn 10 giờ sáng nhưng xe máy và ô tô phải nhất tiếng đoạn do tác đường. Nhiều người phi xe máy lên vỉa hè mặt phố Lý Thường Kiệt để gửi xe. Họ tranh thủ mua thẻ hương, ít đổ lễ trước khi vào chùa. Ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất của Hà Nội. Luôn tấp nập người đến lễ vào ngày rằm mùng một. Phật tử có nhiều lứa tuổi khác nhau, Từ những cụ già ra mồi tóc bạc, Cho đến các nam thanh nữ tú. Đứng từ bên cửa chùa nhìn sang vẻ hè phía đối diện, Từng đàn chim sẻ đang bay liệu, Rồi già xuống mái nhà, Vẻ hè để mổ thóc, Do nhiều người vãi ra. Gần đến giờ nghỉ trưa, Từng tốt nhân viên công sở làm việc gần đó, Tranh thủ và thắp hương. Sau khi dâng hoa và làm lễ, thời gian tam bảo, Bà Vân thông thả cho mấy tờ mệnh giá 200.000 ngàn và hòm công đức, sau đó nhẹ nhàng lôi giót. Ngay khi đứng ở vỉa hè phố quán xứ, con xe Camry quen thuộc đã ghé vào đón bà, rồi đưa đến điểm hẹn nằm trên con phố hai bờ trường. Đợi xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng giữa phố, trong lúc mọi người lái xe nhanh nhẹn mở cửa, bà Vân trước khi xuống xe liền chỉnh trang lại trang phục rồi nói nhỏ với chồng. Tôi mất công kết nối gặp cỡ mấy bà vợ cất xét. Sau này nếu việc thành công Khi đó ông nhớ chuẩn bị phong bì cảm ơn cho nó tương xứng Thời buổi này quan hệ đè ra tiền Ông Mẫn đưa tay co đồng hồ Sau đó gật đầu nói như xác nhận Việc đó là nào bên công ty Sẽ lo chú đáo Bà cứ yên tâm Đợi cho vợ bước vào trong nhà hàng Ông Mẫn nói lái xe đưa mình về công ty Nhóm của bà Vân Gồm 5 bà ăn vận sang trọng Mỗi câu chuyện họ nói Hay như vô tình kể ra Đều hàm ý khoe sự giàu sang Phú Quý Chủ đề khoe nhà, khoe xe Hay khoe đồ trang sức Được mua sắm trong những chuyến du lịch nước ngoài Bắt đầu nhàm Dạo này các bà chuyển sang khoe con cái Hôm nay trong buổi ăn trưa vui vẻ Bà Vân tự hào giới thiệu với các quý bà Về cậu con trai Hiện đang làm phóng viên Phụ trách về mảng văn hóa xã hội Của một tờ báo có tiếng Minh Thành Con trai bà đi du học từ Mỹ Nhưng đã chọn quay về Việt Nam làm việc Theo cách nói mang tính khoe khéo Bà Vân nhấn mạnh, sau này con bà sẽ nối nghiệp khi tiếp quản doanh nghiệp gia đình. Trong lúc bà Vân say sưa nói, một bà dáng vẻ quý phái ngồi chăm chú lắng nghe với vẻ quan tâm. Đợi bà Vân nói xong, quý bà hỏi kỹ ngày sinh tháng đẻ của Minh Thành. Đầu giờ chiều, các quý bà chia tay nhau khi kết thúc bữa trưa và trò chuyện. Lúc này quý bà mới ghé tay bà Vân nói nhỏ. Bà có một cô con gái, cũng từng đi du học và mới về được ít lâu nghe bà Vân nói về cậu con trai thông minh nhanh lợi, nên bà muốn thu xếp riêng một buổi cho đôi trẻ làm nhau. Không chậm trễ một giây, bà Vân gật đầu nhận lời ngay, bởi vì không ngờ buổi ăn chưa thành công ngoài mong đợi. Nếu như con trai của bà được làm gì, nhà giám đốc sở đúng là lợi cả đôi đằng. Dù quý bà kia hiếm khi khoe về gia cảnh, nhưng bà Vân cũng biết rõ từ lâu, mọi người đều nói về gia sản khủng của bà Tuyết. Tuy chồng chỉ làm giám đốc sở. Nhưng tiền có thể đè chết người. Trong lúc đợi lái xe đến đón, một kế hoạch giúp con trai chinh phục nhà vợ tương lai đã được bà Vân hình thành trong đầu. Lúc ngồi vào trong xe ô tô quay về căn biệt thự của gia đình trên đường Hoàng Quốc Việt, bà Vân gọi điện cho mình Thành. Biết tính con trai là thanh niên chưa có vợ thích bay nhảy, nên bà yêu cầu tối nay về sớm để họp gia đình có việc gấp. Nghĩ đến cái cảnh giàu sang của gia đình vị giám đốc sở, bà Vân thấy choáng ngợp, dù nhà bà đâu có kém cạnh gì. Nhưng việc được kết tỉnh thông gia với gia đình họ khiến bà hấu hức, bởi vì nó sẽ giúp cho công ty của bà dành được nhiều hợp đồng béo bở trong tương lai. Hơn ai hết, bà vẫn thử hiểu, quan hệ thông gia sẽ mang lại nhiều mối lợi, quy thành rất nhiều tiền. Trên tầng 3 của quán cà phê, nhìn ra hồ Tây Lồng gió. Nhiều đôi trai gái thì thầm tâm sự và ngắm dòng người ngược xuôi ở con đường thanh niên giò bóng cây. Thủy Tiên ngồi tư lự với đôi mắt nhìn ra xăm. Bởi vì trong lòng cô chất chứa nhiều tâm sự không thể giải bày. Trong lúc đó, nhà báo Minh Thành đang say sưa ngắm khuôn mặt thanh tú và yêu kiều của Thủy Tiên. Đợi cho giọt cà phê cuối cùng nhỏ giò xuống trước cốc, lúc này Minh Thành khẽ hỏi. Hôm nay tâm trạng của em không đủ vui à? Chắc có chuyện gì vậy không? Thủy Tiên thở dài buồn bá và tâm sự. Sáng nay chị Hải Hương đã xách vali giờ căn trung cư đang ở cùng với em. Việc này có lẽ do anh quan tâm đến em nhiều quá, khiến chị cảm thấy bị tổn thương. Dù sao, nếu không có sự nhiệt tình giúp đỡ của chị Hải Hương, chắc em cũng không được như ngày hôm nay. Bây giờ gặp anh, làm em cảm thấy có lỗi với chị. Lúc chị đi rồi, em mới cảm thấy buồn thật sự. Nhìn đôi mắt ngấn lệ của Thủy Tiên do xúc động, Minh Thành khuấy đều cốc sinh tố xoài rồi đưa cho cô. Đợi cho Thủy Tiên thưởng thức cốc sinh tố mà cách chậm rãi. Lúc này Minh Thành bắt đầu chậm rãi phân tích. Việc anh có cảm tình với em thì không liên quan đến Hải Hương. Đây là quyền lựa chọn của anh, nên em đừng tự trách mình làm tổn thương người khác. Em chỉ cần nhớ một điều, duyên ai đấy mà, nghiệp ai đấy hưởng. Ngoài ra việc Hải Hương có nhiều mối quan hệ phức tạp với đàn ông, khiến anh rất e ngại. Dù em có tình cảm và quý mến cô ấy, nhưng anh nghĩ hai người sống riêng sẽ rất tốt cho em. Thôi đừng có tự trách mình nữa. Em hãy tận hưởng những phút giây thư giãn đi. Thế Minh Thành nói cũng có lý. Thủy Tiên liền vui vẻ trở lại. Cô say mê ngắm ánh hoàng hôn đỏ rực. Phía xa mặt trời đang khuất dần ở đường chân trời. Đối với Thủy Tiên, được ngắm hoàng hôn ở Hồ Tây, luôn mang lại cho cô cảm giác tuyệt vời nhé. Hôm nay lại có người mình yêu đang ngồi kế bên, khiến cho cô chút bỏ được mọi ưu phiền. Nỗi buồn đến rời đi như gió thoảng. Từ mặt hồ những cơn gió thổi vào mắt lọc. Trong tâm trạng vui vẻ, Thủy Tiên ngả đầu vào vai Minh Thành. Cánh tay mảnh mẽ của anh đã vòng qua ôm eo cô từ bao giờ. Lúc này thời gian như ngừng trôi, bầu trời đã tối hẳn, đường phố lên đèn và bắt đầu vắng người qua lại. Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, nên Minh Thành lái xe đưa Thủy Tiên về khu trung cư để chuẩn bị đồ biểu diễn. Trước khi bước vào trong căn hộ, thấy vẫn còn nhiều thời gian dành cho nhau, dường như không kìm nén được cảm xúc đang trào dâng nên Minh Thành và Thủy Tiên quấn lấy nhau không giờ. Trong lúc hai người trao nhau nụ hôn dài như bất tận, chiếc váy đầm màu thiên thanh đã từ từ rơi xuống sàn gỗ. Tiếp theo đó là bộ đồ lót. Thủy Tiên bị cuốn vào những nụ hôn đam mê, kèm theo đó là bàn tay đầy ma thuật của người tình. Dù đang ngây ngất, nhưng cô vẫn nhớ đến giấc mơ tình ái năm nào. Hôm nay nó đã trở thành hiện thực. Trong lúc đôi tình nhân đang quấn vào nhau, họ không ngờ ca sĩ Hải Hương quay việc căn hộ. Lấy nốt một sống đồ đạc. Vừa mở cửa bước vào Là người tinh ý nên không quá khó Để Hải Hương biết nhà có khách Đôi giày đàn ông ngay gần cửa Tiệm đó là tiếng riêng gì đầy khoái lạc Phát ra từ trong phòng ngủ Đàn khép hờ cánh cửa Tất cả khiến Hải Hương choáng váng Sau vài phút định thần Hải Hương bước dón rén tới gần phòng ngủ Cô bình tĩnh dùng điện thoại lén chụp lại Mấy cảnh nhạy cảm ướt át của đôi tình nhân Sau đó vì không muốn tùy tin biết được Sự có mặt của mình Hải hương nhẹ nhàng rời khỏi căn hộ, nhưng số hành lý vẫn tạm để lại. Mối hận thù với Thủy Tiên lại có dịp bùng phát. Hải hương tiếc nuối khi tới chàng trai nhà báo, đã chìm trong biển tình ái với cô Thủy Tiên. Cô thầm nghĩ, đáng ra người nằm đó và dê gì trong khoái là không ai khác, phải là cô. Sau những phút giây thang hoa bên nhau, đôi tình nhân cùng tắm chung trước khi đến chỗ biểu diễn. Lái xe đưa Thủy Tiên đến nhà hàng tiệc cưới nơi cô cốt sâu diễn theo hợp đồng. Minh Thành hôn tạm biệt người yêu, sau đó anh vội vàng quay về nhà, như yêu cầu của mẹ mình. Nghe tiếng xe ô tô và tiếng cào xe quen thuộc, bác giúp việc vội chạy ra mở hai cánh cổng cho Minh Thành đánh xe vào gara. Khi bước vào nhà, Minh Thành đã thấy bố mẹ ngồi đợi mình ngay phòng ăn. Với nhìn thấy con trai xuất hiện, ngay lập tức bà Vân liền nhắc bác giúp việc bày đồ ăn ra bàn. Trong lúc hai mẹ con nói chuyện, ông mẫn khui một chai rượu vang hảo hạng rồi vui vẻ nói. Không mấy khi cả nhà mình ngồi cùng nhau trong bữa tối, hôm nay mỗi người làm một ly cho nó tình cảm. Trong bữa ăn, dù con trai đã lớn, nhưng bà Vân vẫn giữ thói quen gấp thức ăn cho Minh Thành. Lựa lúc không khí gia đình vui vẻ, bà bắt đầu kể chuyện về con gái bà Tuyết. Theo lời kể của bà Vân, cô bé xinh đẹp, giỏi giang là vừa đi học của Mỹ về. Điều quan trọng nhất là hiện nay cô bé chưa có người yêu. Nghe vợ kể, những điểm nổ trội của cô gái... Ông Mẫn gật gù tán thưởng, với vẻ mặt hài lòng. Để giúp con trai hiểu rõ hơn, nên ông nói thêm cho Minh Thành biết. Việc được làm thông gia với một gia đình quyền thế, sẽ giúp cho doanh nghiệp của gia đình dành được nhiều hợp đồng báo bở. Sau một hồi tỉ tê tâm sự, bà vẫn muốn con trai cùng mình đi ăn trưa với mẹ con bà Tuyết. Đây là dịp để Minh Thành làm quen với tiểu thư lá ngọc cảnh vàng của nhà người ta. Cơm tối xong xuôi, đôi lúc cả nhà ngồi ăn hoa quả tráng miệng. Minh Thành liền mở ba lô, lấy con laptop, giờ bàn máy. Anh không quên giải thích cho cha mẹ mình. Con tưởng là tiểu thư nhà ai. Hóa ra là em Tuệ Thiên, con gái của giám đốc sở, thì vô cùng nổi tiếng. Thôi, tôi nhất bố mẹ chịu khó đọc hết mọi tin tức giải quyết. Sau một vài thao tác của Minh Thành, những tờ báo mạng lần lượt hiện ra. Kèm theo loạt bài về con gái giám đốc sở, cùng các bức ảnh chụp cô này ăn chơi thác loạn, cặp bồ với đàn ông đã có vợ, ôm hôn trai tay ở nơi công cộng. Cùng nhiều bê bối khác. Hai vợ chồng bà Vân kiên nhẫn đọc hết các bài báo, xem những hình ảnh nhạy cảm của Tuệ Thiên với sự kinh ngạc đến tột độ. Đến lúc này biết rõ kế hoạch mai bối bị đổ vỡ, bà Vân đành chép miệng đầy tiếc rẻ, còn ông Mẫn cũng ném tiếng thở dài. Ngồi quan sát mọi thay đổi trên sắc mặt của bố mẹ mình với vẻ cảm thông, Minh Thành gập máy laptop lại, thuận miệng anh cắt tiếng an hồn. Thôi, bố mẹ đừng có buồn làm gì. Bởi vì nếu con rước Tuệ Thiên về nhà mình, khéo phải chia thấy sớm vì không hợp nhau. Lúc đó khéo lại thành thảm họa. Đợt tới rảnh rỗi và thuận tiện, con sẽ thu xếp cho bố mẹ gặp một cô gái cực dễ thương. Con dám chắc bố mẹ sẽ có cảm tình ngay lần gặp đầu tiên. Sau cơn mưa rào bớt trởn, đường phố lại Hường nắng được một lúc. Dù ngoài trời có nắng, nhưng bà Hạ vẫn bật đèn phòng cho sáng sủa. Nhìn thích chồng đi làm về sớm hơn mọi ngày. Nên bà Hạ định hỏi vài câu nhưng lại thôi. thoáng nhìn nét mặt của ông Thiện. Không cần ông nói ra thì bà cũng biết là có chuyện rồi. Thế hai mẹ con bà Hạ đang ngồi coi TV. Ông Thiện ném tờ báo sang mặt bàn rồi bắt đầu chút dạng. Nhà này đúng là sinh ra toàn các loại mất dạy. Đang thì con trai lại chuyển thành con gái. Tưởng thế là hay lắm hay sao còn vác mặt lên báo trở lời phỏng vấn. Bây giờ ai cũng biết chuyện. Thuệ cầm tờ báo chăm chú đọc, đợi cho bố mình vào nhà tắm, cô đưa tờ báo cho mẹ mình rửa khẽ thầm kỳ. Con Thủy Thiên nhà mình được mời phỏng vấn, mẹ nhìn bức ảnh này của nó có đẹp không? Đúng là nhìn nó càng ngày càng đẹp ấy Bà Hạ vội đeo kính lão rồi chăm chú nhìn con gái, đợi Chung Thiện tắm xong chuẩn bị ngồi ăn tối. Bà Hạ bắt đầu nhẹ nhàng phân tích. Ông bực tức làm cái gì? Con mình nó đã như vậy rồi, nên tôi và ông phải ủng hộ nó chứ. Con trai thì sao, mà con gái thì sao nào? Ông không thấy bây giờ xã hội nó có cái nhìn thoáng hơn ngày trước nữa thôi. Không phải tự nhiên báo chí lại tìm và phỏng vấn con mình. Dù sao, con mình cần có một gia đình ở chỗ dựa, để nó nhớ mong và tìm về. Ông Thiện uống hết cốc rượu, sau đó ông lùa nhanh bát cơm vào miệng rồi đứng lên. Trước khi bước lên gác, ông nói với mẹ con bà hả, nhưng giọng không như gay gắt lúc đầu. Thôi, tùy mấy mẹ con bà thu xế, đừng để người ta cười vào mặt tôi. Hai mẹ con bà Hạ vui như mở hội. về Long thiện có vẻ hồi tâm truyền ý rồi. Bà Hạ ngồi đọc lại từng câu từng chữ trong bài phỏng vấn của ca sĩ kiêm người mẫu Thủy Tiên. Bà gieo lên như phát hiện được điều bất ngờ. Con bé Thủy Tiên nhà mình sẽ được mở lên cả đài truyền hình, đúng là không ai ngờ được. Thế mẹ mình vui mừng rạng rỡ, hội đang rửa bát cũng phải phì cười, tiện thể cô khoai luôn. Còn ngày mấy đứa nó kháo nhau nhá, Thủy Tiên nhà mình có bạn trai rồi đấy mẹ Bà Hạ có vẻ hơi ưu tư khi mà nghe tin này, bà khẽ nói: "Việc này thì mẹ chưa nghĩ đến, nhưng nếu có người dám yêu và chấp nhận như vậy, cũng không hề dễ dàng đâu."